Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng mà tôi không biết chọn quà thế nào. Cô có thể đi cùng tôi không? Quà tặng là quý ở tấm lòng. Cô luôn luôn không phải một người nhiệt tình, tự nhiên không muốn quá gần gũi về hắn. Tống Chí Dương vẫn cố thuyết phục cô. Nhưng để cho người ta nghĩ con mắt của mình không ra gì thì thật là không tốt. Làm ơn giúp tôi đi, được không? Lì Minh Phi chợt nhớ đến Lương Thành hãn nhớ tới chú gấu Tết đi đầu tiên của cô, chính là do hắn tặng. Ừ, ngày mai cùng tôi đi mua đồ Tôi muốn tặng quà cho một người Tôi thích từ lâu rồi Tặng cái gì? Gấu tét đi Được, để sau nói tiếp nhé Kết thúc của gọi Cô phát hiện cảnh Lan Hiên vẫn đang chăm chú nhìn cô Lê Minh Phi tử sợ Mặt mình Sao anh lại nhìn em như vậy? Mặt em dính cái gì sao? Ánh mắt hắn khiến cô tự nhiên thấy trột dạ Hắn thu lại tầm mắt Mỉm cười Nhưng không có chút nào vui thích Chỉ có miễn cưỡng mà cười. Về mặt em vừa rồi giống như là cô nữ sinh mong chờ hẹn gặp người yêu vậy. Có chút ngượng ngùng, hài lòng còn có vài phần nhiều chờ mong. Lý minh phi ngẩn ra, vội vã lấp liếm. Anh đang nói vớ vẩn gì đó. Một cách vô thức, tay cô nắm chặt chú gấu cu kỹ treo trên túi sách. Hắn nhìn ra được đậm tác của cô. Con gấu đó đã cũ lắm rồi, đường may cũng đã sờn. Hôm nào anh mua con khác cho em. Không cần đâu, em thấy nó được rồi. Cảnh Lan Hiên hơi đam chiêu, dừng lại một lát, rồi nói. Vậy thật tốt. Cho dù đã cũ đến muốn vứt đi, nhưng là đồ bên người em, không hiểu về sao anh có lúc lại ước ao được như nó. Sao cô thấy hắn hôm nay có vẻ kỳ quái nhỉ? Tại khu đông có một cửa hàng nổi tiếng, chuyên bán các mặt hàng đồ chơi. Bên trong có đủ các loại rối hay là thú bông hàng hiệu thỏ Peter, mèo Kitty, Cái gì cần đều có người qua đường thỉnh thoảng vẫn dừng lại trước cửa hàng lưu luyến không rời nhưng lại bỏ đi vì giá cả cao vượt quá sức tưởng tượng vị ý thích của chủ hàng Nguyên gian Trưng bày ở tầng 1 khoảng chừng 6 mét vuông đều trưng bày duy nhất cầu test đi có đủ kiểu loại gấu tét đi từ loại nhỏ bằng chích chìa khóa đến loại lớn ngang bằng người bình thường đồ trang trí trên thân mỗi chú gấu cũng vô cùng đa dạng từ trang phục cổ đại trang phục cô dâu chú rể đến quần áo hải tặc, trang phục quý ông. Tất cả đều là hàng hiệu chính hãng, nên đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ, đủ khiến người mua phải chùn bước. Khoảng 6 giờ chiều, một đôi nam nữ đẩy cửa bước vào. Người nam cao lớn anh Tuấn, người nữ xinh đẹp mỹ miều, rất có tô chất làm ngôi sao. Thấy khách quen tới, chủ cửa hàng liền thân thiện chào đón. Cô Ly, đã lâu không gặp, gần đây đổi mới không ít đấy. Lý Minh Phi đi tới trước chú gấu Teddy kích thước to hơn cả người, sờ sờ lớp lông dù mềm mại. Hôm nay đi chọn đồ mua giúp bạn thôi, hắn muốn mua để đi đem tặng. Có cần tôi giới thiệu không? Không cần, cô lựa chọn là tôi yên tâm rồi. Tống Chí Dương thẳng thắn nói. Vừa lúc đó mấy người khách đi vào, cô chủ cửa hàng lịch sự nói, nếu vậy hai người cứ từ từ mà xem. Tống Chí Dương cầm lên một con gấu, thân cao khoảng năm sáu chục centi. Vừa nhìn đã ngán ngầm mà kêu trời Thật đúng là phiền phức Các cô làm sao lại thích thứ này Tôi thả rằng đem tiền đi ăn còn hơn Anh có thể không tặng cũng được mà Không được, cô ấy chỉ thích cái này Cô ấy là Thu Hồng sao? Không nói gì chính là đồng ý nhé Lì Minh Phi thở dài Coi như là bồi thường đi, cố lên tống Chí Dương trả gờ bông về chỗ cũ Cảm giác Lì Minh Phi không xấu xa như Thu Hồng từng nói Nghe nói bộ dạng tôi rất giống người yêu đã mất của cô Hắn trực tiếp hỏi thẳng một câu Nếu vậy, cô sẽ vì bộ dạng giống mà thích tôi sao? Anh thật sự rất giống anh ấy Giống đến mức lần đầu tiên gặp anh, tôi còn tưởng anh ấy sống lại Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn Nhưng cô biết rõ, dù có giống hơn nữa, cũng không phải là người đó Nếu như tôi hiện giờ không thích ai, có lẽ tôi sẽ thích tướng mạo của anh Nhưng đó chỉ là nhất thời người tôi thích đã chết từ lâu mà anh vĩnh viễn không có khả năng trở thành anh ấy. Thật kỳ quái, mới vừa rồi cô còn cảm giác có người đang theo dõi cô, nhưng vừa quay đầu lại không thấy ai là cô nhạy cảm quá sao? Cô biết rất rõ bản thân muốn cái gì. Đó là vì tôi xác định người trong lòng là ai, mặc dù hiểu cũng có chỗ không hiểu, nhưng mà... Nhìn hắn, lòng cô lại chua xót Tôi nghĩ... Anh ở đây có thể là thủ đoạn của cô ta, tôi có thể tránh xa anh. Nhưng mà, mặt của anh lại rất giống thành hẳn. Thông qua anh, tôi có thể... Nghe